c ầ u thá ba c ầ u vô tốt ba sáu mươi mốt chương bị làm thương x ử n h ă m ẩn tổn thất nặng nề cổ nổ hạ chúng ta cổ nổ hạ giết cả nhà người sao phải dùng tới đối với chúng ta như vậy nạ dạ xỉ cả cụ thấy như vậy một màn tức giận đến chửi h ầm lên lớn như vậy một viên vân bạo đạn rơi xuống không biết chết bao nhiêu người ảnh phân thân chi thuật nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ cắn răng một cái kết ấn phân ra hai cái ảnh phân thân nhằm phía bất đồng địa phương đường đường nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ hiện tại chỉ có thể trở thành chiến trường chuyên trách nhân viên cứu hỏa ha ha ta xem các ngươi lúc này đây làm sao kiêu ngạo s ủ chỉ cả cười lên ha hà đồng thời còn không quên thi triển đàn c h à o thần công họ rồ s ỉ ma ta xem các ngươi cổ nổ hạ lúc này đây chết như thế nào cười đến vui vẻ như vậy đã cho ta thực sự bị cừu hận làm cho hôn mê đầu mực có tích cực như vậy giúp các ngươi nham nhẫn dịch thần nghe được s ủ chỉ cả tiếng cười tâm lý một hồi c h ẳ n g đáng ta là gặp các ngươi nham nhẫn bị nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ giết người nhiều lắm lại như thế bị g i ế t xuống phía dưới các ngươi nham nhẫn làm sao còn bị ta làm thường xử tới suy yếu cổ nổ hạ vũ khí của ngươi tuy là lợi hại thế nhưng phóng ra tốc độ cũng không làm sao nhanh nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phối hợp hai cái ảnh phân thân khắp nơi cứu hỏa chấm dứt tốc độ nhanh riêng là đem vân bạo đạn đều đỡ được thực sự là thế này phải không dịch thần tiếng nói vừa dứt hỏa quốc phương hướng cố nổ hạ trận doanh trô ở hậu phương lớn đ ỗ n g nhiên bắn ra một đa mở m mây bạo nổ hỏa tiễn đạn rơi vào cổ nổ hạ nghỉ giả trận doanh ở giữa trong đó một viên vân bạo đạn còn đặc biệt cự đại uy lực hoàn toàn không phải còn lại mây bạo nổ hỏa tiễn đạn có thể so sánh cái này một mảnh từ hậu phương lớn trợn bắn tới vân bạo đạn để nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ bọn người bất ngờ các lộ bỉ chứa bọn họ phản ứng kịp thời điểm to lớn hỏa diễm mây mù â y m đã k h u y ế t tán ra phương viên vài trăm thước nơi hoàn toàn bị không ngừng khuyết tán hỏa d i ễ m mây mù bao trùm trận doanh chính giữa các loại tiếp tế tiếp viện như là thức ăn đợi một chút đều toàn bộ tiêu hủy không s o n g nạ dạ xỉ cả củ đứng ở trước mặt nhất chứng kiến bạo tạc trước tiên xông ra nhưng là sắc mặt lại âm trầm cực kỳ nị dạ cũng là người cũng m u ố n ăn thức ăn cơ bản đều phá hủy thủ hộ trận doanh nị dạ chết không sai biệt lắm phân nửa các loại vật liệu tiếp tế đều gần như bị phá hủy hầu như không còn trận này chiến tranh làm sao còn đánh ở trên chiến trường anh dũng chém giết cổ nổ hạ nghỉ dạ đều trận tròn mắt lần này nhưng là để cổ nổ hạ tổn thất nặng nề a như vậy thì vậy là đủ rồi lần này chiếm thượng phong cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng tổn thất nặng nề vừa rồi suy yếu làng mây mang tới ưu thế không còn sót lại chút gì song p ư ơ n g lại nằm ở một cái điểm thăng bằng dịch thần trên mặt tuy là một bộ không cách nào giết chết cạ cạ xi、si、âm trầm dáng vẻ thế nhưng trong mắt lại lóe lên mỉm cười ảnh phân thân nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo chính mình dùng ảnh phân thân khắp nơi cứu hỏa dịch thân lại dùng ảnh phân thân khắp nơi phóng hỏa rất rõ ràng lúc này đây chính mình thua một nước ta xem các ngươi cổ nổ hạ đã không có tiếp tế tiếp viện làm sao còn đánh tiếp dịch thân vung tay lên lần nữa chế tạo ra hơn m ộ ư ơ i đạo mây bạo nổ hỏa tiễn đạ lần nữa phát xạ ra ngoài còn lại cổ nổ hạ ni h ra cũng không phải ngồi không dồn dập lấy các loại nhận thuật đi chặt lại mới vừa mây bạo nổ hỏa tiễn đạn là từ phía sau đánh tới đánh bọn họ một cái trở tay không kịp hiện tại nếu muốn thành công rất khó mỹ n ạ t ổ rút lui trước đi sĩ、si、khí hạ đánh tiếp nữa thường vòng quá cao họ rồ sĩ、si、m à d ư ớ lời nói để nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nội tâm vô cùng trầm trọng dinh lấy cỗ nổ hạ địa vị bá chủ cũng không chỉ là nham ẩn thôn cùng làng cát còn có làng mây cùng làng sương ngủ c ố nô hạ tổn thất quá lớn coi như đánh thắng chiến tranh cũng sẽ bị người khác chiếm tiện nghi lui lại nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ t ổ hét lớn một tiếng hắn thì là cùng họ rỗ xì mà phụ trách đi đoạn hậu hai đại ảnh cấp cường giả cùng nhau thi triển phạm vi lớn ét cấp áo nghĩa quét ngang toàn trường đánh chết rất nhiều nham nhẫn đồng thời còn hoàn thành đoạn hậu nhiệm vụ m ỉ nạ t ổ không cần sắc mặt khó coi như vậy ta tới nơi đây phía trước chiếm được một tin tức nàng lập tức phải xuất viện sau đó qua đây tham gia trận này chiến tranh rồi có nàng ở ngươi là có thể yên tâm đi ám sát nham nhẫn rất nhanh thì có thể đánh được bọn họ chiến bại dịch thần vũ khí cũng sẽ không đất dụng võ bị nàng toàn bộ chặn lại họ rồ xỉ m à chứng kiến một hướng dương quang đại khí nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ hiện tại một bộ cũng lộ ra vô cùng hiếm thấy cá chết biểu tình không khỏi khuyên lơn xuất viện sao nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nhất thời lộ ra nụ cười sung sướng mới vừa lo lắng quét một cái sạch coi như là nội tâm âm lanh nọ rổ xì mà chứng kiến nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cái này nụ cười như ánh mặt trời cũng không tự giác bị ảnh hưởng đến rồi âm trầm tâm linh phóng phật cũng bị ánh mặt trời chiếu đến phân nửa trở nên ấm áp quang minh đứng lên thật tốt quá cô nô h ạ n ỉ dạ chạy tại chỗ nham nhẫn r ồ n r ậ p hoan hô lên đặc biệt chứng kiến nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ chém rất nham nhẫn những người đó tiếng hoan hô lớn hơn bọn họ thực sự không muốn tự mình đối mặt nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ cái kia một loại bị phi lôi thần chém giết cảm giác vô lực phát hiện coi là chỉ là ở một bên nhìn cũng làm cho tinh thần bọn họ áp lực cự đại hô dịch thần sắc mặt có có chút trắng bệnh liên tục hai lần sử dụng giờ dị ợt nhưng là thật không dễ chịu sử dụng quá nhiều lần siêu việt cực hạn quá mức nói tế bào sinh mệnh thậm chí sẽ kiệt xước cũng không thể không chỗ tốt ít nhất vừa rồi thi triển ra mịn s ủ cổ bạo đạn để cho ta hiểu vẫn không có lộng rõ ràng bạch một điểm dịch thần trong lòng thầm nghĩ đến cho chúng ta nham ẩn thôn bằng hữu dịch thần cả dù dạ đưa lên nhất chân thành tha thiết nhiệt liệt cảm kích s ủ chỉ cả hướng về phía mọi người nói rằng lần này một đám nham nhẫn đối đại dịch thần cả dù dạ ánh mắt cùng phía trước bất hữu thiện định ý hoàn toàn bất đồng hiện tại mỗi người đều là vẻ mặt cảm kích dù chỉ cả đại nhân bây giờ nói những thứ này còn quá sớm dịch thần đối với sủ chỉ cả nói ra c ố nộ hạ có thể không phải chỉ đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ cái kêu dịch thần ngươi có đề nghị gì hay sủ chỉ cả miệng cười như hoa nếu như không phải suy nghĩ đến thân cao vấn đề còn kém cùng dịch thần kề vai sát cánh ta thấy nham ẩn thôn địa thế đích thật là dễ t h ủ khó công thế nhưng thổ c h i quốc rất nhiều nơi hiểm yếu nguyên nhân cũng tạo thành vật liệu tiếp tế rất khó vận chuyển nếu như cầu cản nạ bị bị phá hủy ngươi nói sẽ như thế nào dịch thần thản n h i n nói cầu cản nạ bị s ủ t h ỉ cả hơi biên sắc mặt bất quá lại nói ra người trong nhà biết chuyện nhà mình chúng ta đương nhiên cũng biết cầu cản n ạ bị tầm quan trọng muốn phá hủy nơi đó cũng không dễ dàng đây yên tâm đi yên tâm cái r á m cổ n ổ hạ không có cổ n ổ hạ đại kiều còn có thể nghĩ biện pháp một lần nữa vận chuyển tiếp tế tiếp viện tối đa chính là phiền toái rất nhiều mà thôi lấy thổ quốc địa thế cầu cạn nạ bị bị phá hủy nham ẩn thôn phải thua không thể nghi ngờ dịch thần trong lòng thầm mắng trọng binh gác có thể chống đỡ những người khác thế nhưng có thể chống đỡ nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ sao hắn có thể không phải cho phép cầu cạn nạ bị nhanh như vậy bị phá hủy hắn chính là muốn đi qua trận này chiến tranh trình độ lớn nhất suy yếu song phương lực lượng cầu thả cầu vượt tốt